chương 351 biến cố diêu gia. Hai người ở bên ngoài Ô Thành Thành cách đó không xa hạ xuống. Sau khi dừng lại, Tiêu Viêm chẳng hề để ý đến mỹ đô tòa lửa vương bên cạnh, vẻ mặt hơi u ám, hướng về phía cổng thành mưa rộng kia bước nhanh vào. Tới gần cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu liếc bà Trịnh Tao Đùng. Ô thẳng thành, không khỏi dừng bước, nhìn theo một lối thông đạo sau cửa. Thành âm, chuyển đến người người huyên áo, cả thở màu nhẹ nhõm lầm bẩm nói một mình. Ô thẳng thành, kia viêm ta suốt cuộc đã trở lại. Bước vào cổng thành, băng qua một đoạn thông đạo có chút tối tăm, Tiếp sau đó, trước ánh mắt trời bỗng nhiên sáng rõ, tiêu viêm hơi ngẩng đầu, đường phố đa sen lộ ra một chút thân thiết và quen thuộc hiện tại xuất hiện trong tập mắt hai năm cũng không thay đổi gì nhiều a nhẹ giọng cười cười trở về nhà hầm nóng cố tâm tình lạnh nhạt làm cho vẻ u ám trên khuôn mặt tiêu viêm hài đi một ít lại nhìn mỹ đô toàn lưỡng vương không nhanh không chậm đi theo phía sau một cái Đức đôi chân đã từng qua lại trên đường phố mười mấy năm trước bước nhanh đi bởi vì trong lòng hấp hốc gia tộc xảy ra chuyện, lúc này, tiểu việp trên đường không có dừng lại, một mạch đối chiếu đường dáng trong trí nhớ, vội vã bước nhanh đi. Trong lúc tan qua tại vài cửa hiệu phường thị ngay trước của tiêu gia, thoáng ngừng một chút, nhìn phường thị có phần không có sinh khí, gã khẽ cau mày, giập chân cũng dần nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, tiểu việp ngựa quên được cũ đi xuyên qua đường phố nhẹ nát. Sau đó bộ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu về một tòa đại viện nằm ở cuối hai con đường. Ngay chữ tiêu gia to phía cổng khiến cho gã chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm. Đứng ở cửa nhà mình, tiêu viêm cũng là bình tĩnh hơn. Ánh mắt đảo qua xung quanh tiêu gia. Nam đó hắn rời nhà đi thì lôi này cơ hồ như chạy hội, mà giờ đây biểu hiện rất lạnh lẽo, buồn đẻ. Để... Để xưa cờ đại môn trình tề đứng đây Đủ cả môn vệ uy thế Nhưng bây giờ dĩ nhiên một tên cũng không thấy Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chào mày Tiêu viêm nghiêng đầu thoáng qua Mỹ Đồ toàn nữ vương phía sau Chậm một chút bỗng nhiên nhẹ giọng nói Có thể hay không đáp ứng một chuyện này không Không được Nữ nhân này dường như Đối với thái độ lúc trước của hắn Vẫn cạnh kính trong lòng Sau đó à, ta nói một lời từ chối cực kỳ nhanh nhẹ Đi phí là một gốc dược liệu quan trọng Dùng để luyện chế dung linh đan đấy Tiêu viêm hờ hững nói Ngươi có nghe vậy cặp mắt của Mỹ Đô ta Lữ Vương liền sáng hơn một chút Có một gốc bát lang ma châm quả Vào lúc chút mở ra màn tú sơn mạch Giữa cái tiểu sơn cốc Tiêu viêm mang theo không ít dược liệu Một luyện chế dung linh đan Cần bát lang ma châm quả Đúng lúc hắn đang giữ cái đó Cái gì nào Hôm nay nghe ta bảo Giết người sao, Mỹ Đô Tà Lữ Vương vừa quặn dò dự, không đến hai giây liền gật đầu trong hỏng ạ. Giết người, theo thông lệ của nó, từ đông sang tây bất kỳ nơi đâu, đều phải từ ở ít thực tế. Cười cười xong, tiêu viêm xoay người đi tới đại môn gần đấy, nhưng mà cước bộ vừa bước vào, một thanh âm có chút lọt nớt vẫn nộ từ phía sau cửa vang lên. Ngươi là ai? Thực kỳ dễ tiêu xa ta không có người chắc. Thành hầm làm cho tiêu viêm cướp bộ không hỏi ngừng lại một chút Quay đầu đi đến Nhìn bên viện thanh vang lên Ở sau đại môn bên trong Một tiểu cô lương xinh đẹp trừng có 12-13 tuổi Đang lướm hẳn bằng ánh mắt giận dữ Người Ánh mắt đang chậm rãi đảo qua trên người tiểu cô lương Nhớ lại vài năm trước Từ sâu trong tâm trí thịt kiếm khuôn mặt của tiêu viêm thoáng nhu hòa Cười nói Ta nhớ đích xác người hẳn được gọi là tiêu thanh Biểu mụi của tiêu mị mụi mụi đây mà Hai năm không gặp Vậy mà đã lớn dữ A Tiểu Việt một hơi liền gọi ra tên cô ta Tiểu cô lương rõ ràng giật mình Con người linh động vốn đã dừng lại Trên người Mỹ đô ta lữ nguyên một hồi Mặc dù hiện nay tuổi vẫn còn nhỏ Nhưng nàng lại y như là nữ nhân Rất xinh đẹp lộng lẫy lấy Đúng, Cứ mặt trè sông Vuông lụa mỏng lại bị bất ngờ Bất ngờ trong phút chốc, ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt tiêu viêm. Nhìn trộm gương mặt, thay đổi lại có điểm quen thuộc. Hàng mi bé mảnh khảnh của tiểu cô lương câu lại, đang khổ sở suy tư. Câu mày chậm tư rất lâu, đồ thánh trong giây lát, rốt cuộc nhớ tới cái gì. Nhìn tiêu viêm chậm chạp khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt, thay đổi đỏ lên. Trong con người lên động, nhảy lên, ngạc nhiên cùng mực rỡ xúc động một lát sau nhị không được xúc động, tiểu cô lương bỗng nhiên ngào đầu về phía tiêu viêm. tiêu viêm biểu ca, thật là anh, anh cuối cùng cũng quay trở về rồi nha. nhảy một bước đỡ lấy tiểu cô lương đó, tiêu viêm mỉm cười vớt tóc tiêu thang, anh ngầm dịu dàng nói, tiểu linh tử hai năm không gặp, đều mau chóng quật qua tỷ tỷ ngươi, sau này khẳng định cũng là một nhân tài. biểu ca. Ô, người đã trở về, trong tộc đẩy sinh đại sự rồi, những tên gia hỏa xấu xa ấy, muốn như nút tránh nhà đến hôi của, tự nhiên đều đến tiêu gia, nghe mẫu thân nói những kẻ đó muốn cướp đoạt phương thị chúng ta, hại chúng ta gần đây ngay cả ra khỏi nhà cũng không dám. Phần mặt nhỏ nhắn từ trước ngực gã, ngẩng lên khóc ào khiếm thấy, Tiêu Thành đôi mắt đỏ hoay, khóc thuốc thít nói, rồi gật đầu. Tiêu viêm mỉm cười, vũ lưng tiêu thanh thấp giọng nói Được rồi, Tiểu đi tử không cần sợ hãi Những việc này cứ giao cho biểu ca Dẫn ta đi vào nhìn xem Dạ được, tiêu thanh vội vàng suy nghĩ Do lúc trước có tiêu viêm giúp Tiêu gia lội dậy trở thành một cỗ thế lực lớn nhất ô toàn thành Bởi vậy, uy tín của tiêu viêm Tại thế hệ tiểu bối như tiêu gia cực kỳ lớn Hơn nữa, thời gian hai năm này bởi vì nguyên lai trong một mơ dược liệu liệu thương dược hắn để lại tiêu gia thế lực cũng từng bước mở rộng cho nên tại trong lòng tiểu gia hỏa này việc tiêu viêm biểu ca đơn độc rời nhà đi rèn luyện cơ hồ là tôn sùng một loại thần thánh bản lĩnh cao cường thân thể thẳng đứng tiêu viêm nhìn tiêu thanh phía trước tâm tình vẫn hở đang nhảy nhót trên con đường mòn khuôn mặt của gã cũng trở lên âm trầm bàn tay nhẹ nhẹ vuốt hắc thước sau lưng, luồn sắc khí âm lãnh bỗng nhiên từ cơ thể bốc lên, làm cho mỹ đô tha lữ vương bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên nhíu mày. đi theo phía sau tiêu thanh, tiêu viêm cất bộ nhẹ nhàng ở trên con đường mòn bằng sỏi, cảnh vật xung quanh quen thuộc đã xa cách hai năm, làm cho ký ức thời trẻ thơ cũng chậm rãi từ trong đầu tiêu viêm tập thấu mà ra một mạch đi theo tiêu thanh xuyên qua mấy con đường mòn một đại sảnh khá rộng rãi dần dần xuất hiện cuối lặp mắt những tên bại hoại đó đã ở bên trong đại trưởng lão bọn họ ở bên trong bất quá trên người bọn họ đều tổn thương bảng hồng đám gia hỏa ấy không dám làm càn đến như vậy tiêu thanh dần dần tiểu quyền đầu về phía đại sảnh cầm vẫn nói có thương tích Trong tộc quả nhiên đã xảy ra chuyện. Đặc biệt, Tiêu Viêm bước lên bậc thang, sau đó đứng ngoài đại môn bị phong bế, lắng nghe âm thanh bên trong, khóe môi dần nhếch lên một nụ cười lạnh. Đại sảnh rộng lớn, tia sáng lờ mờ lộ rõ bầu không khí cục có chút u ám. Ở trong đại sảnh, đám đông chật chúc, ít nhất hơn 100 người chia làm hai phe đối địch với nhau giữa hai bên như hổ đói diệt mùi nhìn qua thực là có chút mùi vị sắp hoạt động trước hai phương nhân mã đều có người ngồi phía trước ở trong đám người nhà họ tiêu là ba vị tiêu gia trưởng lão chẳng qua lúc này ba người sắc mặt tái nhợt từ vẻ ngoài của bọn họ có chút an nhàn thế nhưng che giấu không được đấu khí chạy bên trong bị nhiễu bộ dáng rõ ràng là bị nội thương không nhẹ ở phía đối diện Cơ Việp tộc nhận tiêu gia là một đám đại án về mật kiêu ngạo. Làm thủ lĩnh hộ vệ chiến ghế Thái sư ba người này, một kẻ trong đó rõ ràng từng bị tiêu viêm làm cho quyến khí đại thương là gia liệt tộc, tộc trưởng gia Liên Tất. Ngoài ra, cơ nhận biết thêm một người nấp đó ngang hàng với tiêu gia, một trong Tam đại gia tộc ở Ôn thành thành. Áo bà gia tộc tộc trưởng, áo ba mặt tốt. Còn người thứ ba lại là Tương Đối Sa La kẻ này chết người mặc một bộ trường bào luyện dược sư vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đội tóc quạt trứng dưới năm hấp dẫn nhất cũng là trường bào lưng ngực vẽ ra một cái huy hiệu đỉnh lô ở huy hiệu ba vạch ngân sắc cựa sóng giống như một thứ đồ vật sống động nhẹ nhàng vặn vẹo tam phẩm luyện dược sư tại trong phạm vi ôn thành này cũng không có luyện dược sư công hội nên một cái tên tam phẩm luyện dược sư hầu như có thể khiến cho bất cứ thế lực nào đều cảm thấy lo và sợ. đạo tam tập luyện dưỡng sư xa lạ này cũng đang là người mà ba vị trưởng lão tiêu gia kiêng kỵ nhất. hai vị tổng trưởng biết rằng tiêu gia ta gần đây gặp phải một việc số phiền toái, nhưng hai vị dường như là thực sự tin rằng tiêu gia ta đều là một nhúng đất xét phải không? ô tản thành phượng thị này của tiêu gia ta. Vất vả dốc sức ra mới làm ra được Các người ra giá thấp như vậy Lại muốn thu mua Làm mơ giữa ban ngày sao Nhị trưởng lão sắc mặt ấm mưu như nước Ánh mắt đảo qua phía đối diện Một đám người tàn bạo như an hổ Lạnh lùng nói Cáp cáp Nhị trưởng lão cứ nói đùa Hai lập này tiêu ra các ngươi cơ hội Đồng chiếm ô thẳng thành Tiền tài súc túc Tự mình buôn bán có lãi hết sạch Nếu như cứ tiếp tục như vậy chúng ta ngoài cách rời khỏi nơi đây chỉ sợ không có con đường thứ hai để đi. Nơi này là cái cớ của chúng ta rời khỏi muốn tại yểm phương khác dựng lại bên chế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ừ, về sức tồn chúng ta cũng là cực bức bất đắc dĩ a. Ha. Mong rằng ba bên chịu lão thông cảm. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện chúng ta đưa ra để giữ gìn tình cảnh và thể diện ngày xưa. Sau này chúng ta cũng sẽ không khó đối với tiêu gia Có tiền mọi người cùng theo kiếp Thế không phải tốt hay sao? Áo ba mặt đốn cười châm biến nói Còn mẹ nó Tám vạn kim tệ một tòa phường thị Người là cái đồ vương bát đản cấp đoạn hạ Hai mắt giựt lửa Trợn trừng nhìn áo mặt đốn Tính tình của tam trưởng áo vẫn nóng lẩy Nhị không được đập bàn một cái Thì vào áo ba mặt đốn nổi giận mắc Lão Tam Đại trưởng lão một tay chặt nhé Người Tam trưởng lão Một tay giữ chặt quát khẽ Không được bộn sộn Còn mẹ nó Thập tức ngồi xuống Lão Tam bàn tay cầm ấm trà lặng lặng Làm vàng tiếng kêu kính Hà hà Tam trưởng lão không ngờ lộ khí trước sau như một Bực bội quá dễ gây tổn hại cho sức khỏe Ra lên tất Từ lãi giờ bằng im Đột nhiên cười cười Cất giọng nói Nhưng tiếc là Hôm nay về ngày không tới phiên các người có quyền lựa chọn ngoài việc bán đất phương thị này cho chúng ta không muốn bán cũng phải bán. Gia liệt tất. Sơ kia bọn ta nghĩ người tận giống như là chó nhà có tang đã ta cho người một con đường sống đại trưởng lão âm thật nói thật là có lỗi trên đời này không có bữa loại thuốc khối hận a. Gia liệt tất cười gằn trên khuôn mặt có vẩn đập độc vùng ác áp cho người ta phát lại hồi năm trước gia liệt tổng bị tổn thương hôm nay gia đình tất cả muốn hoàn toàn trả lại gặp lại đất vốn của tiêu gia nếu các người thật muốn cưỡng bức cướp đoạt tôi ra tại đây chỉ có thể điều mạng cả chết lưới sách nhìn gia liệt đất giống như một thứ độc xạ tại trường có chập mạch chợt điệp yên nói hiện tại lão chỉ có thể kỳ vọng đối phương không dám điều lĩnh đánh vừa mà lại lựa chọn kỹ thời điểm. Hà hà, lão vương bất đàng, các bây giờ có tư cách cùng chúng ta liều mạng hả? Các bổn sự thì mời tiêu chiến ra đây chứ? Bà lão sao mà các người bây giờ kén gọi rồi? Một mình ta có thể hoàn toàn giải quyết. Gia lệt tắt cửa lạnh nói, khóe mặt hơi có giật. Đại trưởng lão vứt tay ra dấu, đem đám tộc nhân tiêu gia sắp nổi điên kiêng ngăn lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn gia lệt tắt trồng chồng, lạnh giọng. Chỉ cần người dám động đến tiêu gia, con cháu tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho người ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ cần nó trở về, người đợi mà tiếp nhận sự trả thù điên cuồng. Hắn, khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng, chẳng biết vì sao, không chỉ có ra lệnh tất cùng áo ba chậm mặt chậm mặc lại. Tất cả tên luyện dịch sư xa xa bên cạnh, hắn vầy đang đặt ở ghế tái sư, cũng là nhịn không được, mật lệ lê một cái trong đầu mọi người hiện lên rõ một hình bóng tuổi trẻ hai năm trước chính gã thiếu niên này mới mười năm tuổi ném ra liệt độc như mặt trời giữa chín ngọn đánh hạ xuống vực sâu vạn triệu hai năm sau cụm gã đó trực tiếp chống lại bươn năm tông không ngờ lại bảo toàn sinh mệnh trở ra phải biết rằng ở trong mắt bọn họ thế lực bươn năm tông cơ hồ là giống như thần linh chỉ cần bên trong bươn năm tông tùy tiện ra một người đơn giản có thể đem thực lực càn quét sạch sẽ ô thản thành. vào lần đầu tiên nghe thấy tin đồn tiêu gia tiêu tử ấy đại chiến với đan tông, là lúc dường như toàn bộ mọi người tại ô thản thành đều bị ngưng ngắc trong phút chốc, mà những thế lực vì ủng hộ tiêu gia tại thiền tử trong xương cốt cảm hóa ra thấy lạnh người. nếu không có vị thần bí cường giả kia, nén nói cho ra liền tất lão cũng không biết nên tức nói. Tiêu viêm đã bị Vân Nam đông lẽ đốt chết. Lúc này đây chỉ sợ ra lệ tất thêm 10 lá gan cũng không dám động đến tiêu gia Nhân lúc cháy nhà mà đến hôi của, Cho dù lão đã tìm được một tên tam phẩm luyện dân sư làm chỗ dựa. Hắc, vậy ngươi cứ chờ đi. Chờ người chết xong hay rằng có thể được gặp mặt cái tên tiêu viêm hỗn đạn ấy. Ra lệ tất cười lạnh một tiếng nói ý đồ lựa lợi dụng việc này che giấu sự sợ hãi của mọi người áo lão ca không cần chỉ hoãn nếu bọn họ không đáp ứng vậy trực tiếp động thủ tiêu giảm mấy năm này độc quyền cũng có điểm làm cho chúng ta phá sản không cần khách khí nữa ra lấy tất quay đầu hướng áo ba mặt đốn nói ai bà vị trưởng lão đã không tức thời như vậy cũng đừng trách ta chẳng trọng tình cảm và thể diện áo ba mặt đốn tiếc thở một hơi vắt vắt tay nhất thời Mấy chục tên đại hán phía sau lưng, soát một tiếng, vút ra vũ khí sắc bén bên hông, vẻ mặt năng đẳng sắc khí, nhìn chầm chầm và tập nhân tiêu ra phía đối diện. Còn mẹ nó, các người đã đến, đuổi tận giết tuyệt. Tiêu ra ra đây cũng quyết liều mạng chỉ cần còn một người cũng muốn các người phải chịu khổ sở, bàn tay đập mạnh trên bàn. Đại trưởng lão muốn liên tục nhầm chế, cuối cùng bùng nổ ra đây, đột nhiên đứng dậy gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão, tiêu gia dù có thể như trứng mỏng, chết cũng không lùi bước, nhưng sẽ cùng bọn hắn lừa mạng. Sau đó mấy chục tên tộc nhất tiêu gia sắc mặt bởi vì vẫn nổ, ta vẻ đỏ bừng. Chỉ cần chúng ta chịu được được, về sau, tiêu viêm tiểu tộc trưởng trở về, đến lúc đó oán hận ngày hôm nay nhất định hướng bọn chúng dốc lòng báo thù cho chúng ta. Đại trưởng lão thở hồn hển nhìn sang quát, tiểu tộc trưởng cái danh xưng này được vị trưởng lão tiêu biểu đáp lời đồng ý trở thành người kế tục tổ chức tộc trưởng gia tộc trong mai sau. Vậy theo tin tức loan truyền tiêu viêm đánh tới vân nam tông, khiến cho mỗi tộc nhân tiêu gia, đối với người gọi là tiêu viêm đều cảm thấy tự hào, bao gồm cả vị trưởng lão năm đó kinh tưởng hắn, thật có lỗi. Các người Sẽ không có một chút cơ hội để tồn tại Ngày xưa tiêu viêm hại chết Đệ tử của ta Ngày hôm nay tiện thể mời tiêu ra các vị bồi tán cho nó đi Lão luyện dược sư vẫn là chậm mặt kia chợt ứng lên giọng khàn khàn nói Chậm rãi ngẩng đầu Ánh mắt bảo đảo quàng tiêu ra Đặc nhiên nói Quên nói cho các người hay Đệ tử của ta chính là người chế gia Để thương dược cho gia liệt độc lắm đó Để ổn tịch Theo lời nói của lão chậm rãi hạ xuống, một cỗ đấu khí lớn mạnh đạt đến nực khích đại đấu sư, từ trong cơ thể đột nhiên dữ dội bốc lên. Trong cỗ khí thế đang áp bức đó, đám người đại trưởng lão vốn à chịu, đội thương không nhẹ, vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Thiết Sạch Trúc, một tên cũng không lưu, giờ lại tất cười lạnh nhìn tổng nhân của Tiêu Sa, cho đã con mắt rồi thấp giọng nói: "Hôm nay Ông trời thực muốn Tiêu Gia ta diệt bóng A, nhìn đắm người kia. Cười ác độc nhằm vào bọn họ vây chặt, đại trưởng áo khém, miệng bỗng tràn ra một dòng máu tươi, sắc mặt có chút ảm đạo tuyệt vọng, còn kẹt. Ngay khi mọi người Tiêu Gia đang định liều chết đánh, ấy là lúc thay nhập những đẩy cửa trong veo, bất tình lĩnh và vỡ không khí chết chóc sắp bắt đầu. Cửa phòng từ từ mở, ánh mặt trời theo cái cửa tràn bến cuối cùng vương khắp mọi đại sảnh ngoại trừ một điểm mọi người trong đại sảnh ngoảnh đầu nhìn lại về phía đại môn nơi đó tỉnh sáng một gã thanh niên gầy tóc đang thông thảm đi vào thật có lỗi ta về hơi muộn thành âm gã thanh niên thảm nhiên đột và dội đến thành âm này mơ hồ có chút quen thuộc đại trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra chợt gán gượng thân thể Kẹt như sắp ngã, hai giọt lệ Đục xúc động chảy xuống rơi khuôn mặt giả lua Trường 352 Một tên không lưu Ánh mắt trời Phía ngoài thông đạo Hết cửa tàn tràn đến Thân hình gã thanh niên gầy toàn đó Đang thong thả đi vào Thái độ bục hạ vô nhân Đi xuyên vào đám đại hán Đang làm làm vũ khí trong tay Từ vẻ mặt đờ đẫn Của gia liên tất Áo ba mặt đốt hai người bên cạnh từ từ đi qua Bên trong đại sảnh Bầu không khí yên ổn chợt lặng ngắt như tờ Chỉ có tiếng hô hấp ruột ruột Đang dâm chiếm lấy trước mặt toàn bộ ánh mắt đang nhìn chăm chú, gã thanh niên chậm rãi đi đến chỗ đám người tiêu da, cúi đầu nhìn lão nhân ấy tung hoành một thời ngang rộng, nay đôi mắt già đẫm lệ bị xúc động, gã bội nhiên nhẹ nhàng khom lưng tiêu viêm dưới sự diều đỡ của tập nhân phía sau đại trung áp kích động nhìn gã thanh niên trước mặt, dối vẻ lon lớt hai năm trước trên khuôn mặt ngoài đường nét anh Tuấn đã thêm vài phần gương ngạnh anh ngâm lão nhị công được có chút run rẩy nói thật là ngươi ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão nét mặt già loa nghĩ lại là mấy đã từng trả đáp hắn dưới chân tiêu viêm cười khé gật đầu trong lòng có chút cảm khái trải qua hai năm rèn luyện gã đã trở lên chín chắn hơn nhiều những oán giận năm đó đã theo dòng thời gian cuộn trôi phải nhạt đi nhiều bất kể nó như thế nào bản thân gã cũng là người trong gia tộc khó mà xóa bỏ quan hệ huyết thống ấy được đại trưởng lão đích xác là tiêu viêm thiếu gia rồi tiêu viêm thiếu gia về rồi tiêu gia chúng ta có người rồi đám tổng nhân tiêu gia đang giùm đỡ đại trưởng lão nét mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết cơ hồ kích động có phần miệng nói mồm chẳng chọn lời đường nét khuôn mặt có thể hai lần thời gian lại không phần hẳn quen thuộc. Bây giờ mọi người tiêu ra hai ngày này đích thân cực kỳ căng thẳng để li chút được giải nặng, thở một hơi này tức khắc một bầu không khí vui mừng thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó. Một vài người lịch lực cái một chút đều bắt chí nhịn không được phát ra âm thanh ồ ô, ô vui sướng. Dụ trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau trong lòng lạc lẽ thở một hơi. Cười tục tỉnh, dán ánh mắt lên khuôn mặt Tuấn tú lãnh đạo ấy Vui mừng gần gần đầu Trải qua hai năm rèn luyện Trước đây bộc lộ tài năng Sớm nên gã có phần Hay kích động người khác Gia tộc vạn bối u mê này Rốt cuộc dường như bớt phóng khí tung Của mình lại Cứng quá dễ gãy Bộc lộ tài năng quá mức Đều là hoàn toàn không phải chuyện tốt Hảo kiếm phải trong vỏ hiếm khí mới che đẩy xúc tích đó mới chính là con đường chính đạo đềm sống với mọi người tiêu xa đang gieo hò lúc này đây phía đối diện đám người ra lên tất bốn thế hung hăng cũng là nháy mắt như hoảng báo bị tìm ngòi mỗi người đều ngơ ngắt nhau, bàn tay nắm chặt vũ khí lại không có chút run rẩy lên mấy ngày nay Ồ, như cả người bình thường thì đã ớn thành điều nghe nói không dưới 10 biên bản bắt đầu với sự kiện chấn động điều viện đặc chiến vừa năm năm mọi người đối với loại nhân vật giống như tồn tại trong truyền thuyết này đập từ được có chút kính sợ. Thế này cái đó xuất hiện sợ sở ngay trước mặt bọn họ, khó trách đám gia hỏa ấy rất khi kiêu ngạo cũng cảm thấy hoảng sợ đến như vậy. Mạch kiếp trở lại tất ngươi là cái đồ hỗn đản, ngươi không phải nói, tiêu viêm đã bị vân nam tông én nốt đánh, đánh chết sao? sao bây giờ hắn vẫn còn sống? mắt nhìn tròng tròng vào hình bóng gầy toang nhễn trên lưng bọn họ, áo ba mặt đốn trong mắt, khó có thể che giấu nỗi kinh hoàng. sắc mặt lão tái mét xoay người lại, túm lấy cổ áo ra đất, tận giữ thấp giọng quát trong tiếng hét có điểm run rẩy, cặp mắt giống như bị đóng kính trên tấm lưng ấy. Giờ đến thất khóe miệng không ngừng ruông dậy Hành chân lúc này muốn nhuông ra Đạo bức khổ Miệng lút một ngụm nước mỏ Khuôn mặt có chút thầm đồng hung ác Lúc này lại có chút án khóc thám thiết Ta Làm sao mà biết được Người đó rõ ràng nói tiêu viêm bị đánh chết Với thực lực của hắn Không cần biết và lừa gạt một tiểu gia tộc như ta Vậy người chấp mặt này Người nói là từ chỗ địa ngục A tì bỏ lên chắc Hảo bà mặt đốn yến rằng cá giận nói lão đáp ứng gia liên tất dù thuyết đều đồng cảnh ngộ bị thiệt hại nặng vì họ tiêu tuy nói một phần nguyên nhân hai năm nay Quả thật bị tiêu gia áp chế mạnh mẽ vẫn quá lão cũng từng trải có thừa vẫn là theo lời gia liên tất nói tiểu viêm đã bị võ giả vân âm tông âm thầm đánh chết do đó lão ta mới dám gật đầu liều mạng đánh một phen phải biết rằng rồi lão vượn kia nói cái tính từ từ tiêu ra kia, vậy mà đại chiến cùng Vân Nam tông cái con quái vật lớn ấy, sau đó lại toàn thất trở ra, trong lòng lão hết sức kinh hãi. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên khi gia Liên Tất phát hiện cực kỳ ác độc, lão mới lựa tít lựa ngờ gật đầu đáp ứng. Sau khi đáp ứng, bởi do tiêu viêm chậm chạp chưa về đến, lão ba mà đón lại càng đối với lời nhối của gia Liên Tất tin tưởng vài phần. Nhưng Vào lúc đồ vật mà lão từng giảm sắp tới tay, chố như lời Gia Lê Tất, hốn tiêu biên bị đánh chết, lại xuất hiện sờ sờ trước mặt lão. Loại đại kích này, cùng với bóng người ấy đang đến sợ hãi, làm cho hoàng áo ba mặt đốn lọt vào trạng thái lội giận và hoảng sợ. Gia Lê Tất sắc mặt trắng bệch, giống phút này, ngay cả toàn thân lão cũng lật vào trạng thái lạnh cóng. Ánh mắt nhìn tiêu viêm gắt gao, tên tam phẩm luyện giật sư kia, biết hầu chuyển động lên xuống một chút, trên con mặt tâm tình bất định, cỗ khí thế mạnh mẽ bộng phát trước đó cũng hạ xuống rất nhiều. Bà vị trưởng lão, không việc gì chứ à? Hòm lưng đúng về bà vị trưởng lão, vẻ mặt không giống nhau, nhưng sắc mặt trắng bệnh, tiêu viêm vội thảnh vẽ. Lời nói không việc gì trưởng thạm, khiến cho đại trưởng lão ngọ nguội đứng thẳng người, đầu lào đảo. Trợt khuất mặt nghiêm tra hướng về tiêu viên Chậm rãi khom người lại Nhưng mà thân thể đang hạ khom một lúc Một cánh tay đem người lão đỡ dậy Lão ngẩng đầu Gương mặt của gã thanh niên kia hé lộ cười Như mà lão nhìn không được Liền cảm xế cay cay Ở khóe mắt Đại trưởng lão Người là trưởng bối Có thể đừng đối xử với tiểu diệt như vậy bằng không phụ thân thấy được Chỉ sợ người lại trách cứ cháu Tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói: Trước kia là mấy lão sao hỏa ta phân biệt đối xử, sau này những chuyện như vậy ta lấy thân làm đại trưởng lão cam đoan sẽ không bao giờ tái diễn. Đại trưởng lão nghiêng đầu lau một chút rất át trên khóe mắt đối diện với tiêu viêm thở dài nói: Ha ha, thời liên thiếu tiểu diệt chẳng ưa bị người ta dẫn dắt, với lại chuyện đã là quá khứ, tiểu diệt là loại rất nhanh chóng quên từ việc nhún nhướng cười ở lần thứ hai bước vào gia tộc là lúc gã hiểu rõ dù bất kể như thế nào huyết mạch đang chạy trong người mình thuộc về gia tộc ít nhất tại xưa kia trước khi biến thành mế vật gia tộc giúp cho hơi thở của gã rất hoản mỹ từ việc lướt nhanh ánh mắt về gương mặt ba vị trưởng lão mèn mòu mỉm cười bất quá bây giờ đợi tiểu diệp đem việc toái ở đây giải quyết sạch lại tiếp chuyện cùng với chữ vị thúc bá Hai tử cẩn thận một chút, ra lệnh tắt cùng áo ba mặt. Thực lực đều là ngũ tinh đại đấu sư rồi đấy. Tại trưởng lão gật đầu nhắc nhở, biểu cười rất lâu. Tiêu viêm chậm rãi xoay người là quét mắt về phía người gia liên tất, nụ cười trên gương mặt chuyển thành ấm lạnh. gia liên tất, hai năm không gặp, hùng phong của người vẫn nguyên như năm đó, không giảm chút nào a. tiêu viêm ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người đối phương, cuối cùng dừng lại trên người gia liên tất, cười nói. ánh mắt trên tròng kia mơ hồ xuất hiện, trên đã thiếu liên hai năm trước, trên khuôn mặt gia liên không được xuôi tay cầm cằm, vớt một gụm nước bọt láo nó nói. Phía em nhi không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi. Tiêu viêm hơi cười cười, đã tự tay rút nguyệt trọng súng phía sau, quay về hướng đám người kia, rất kích động ngồi xuống, tay cầm hắc thước, trọng thước rút ra kính kính đột nhiên hung hăng tiến tới phía đá cứng rắn, nhất thời từng vệt nhỏ giảm lớn, từ chỗ hắc thước bắn tràn ra ngoài, áo ba tập trường không nghĩ tới ngay cả ngày cũng ở đây. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển về áo bà mặt đốt Lúc này đây, lão đang biến đổi thất thường Tiêu viêm chậm rãi nói À ha, vui cha cha Hai năm không gặp, tiêu viêm diệt nhi phong thái cũng là càng ngày càng bất phạm Quả nhiên họ phụ bất sinh quyệt tử Tiêu viêm, lão ca, thấy được nhất định cao hứng mà cười toe toét Nghe thay ngâm của tiêu viêm áo ba mặt đốn cả người rút lên vội vàng cười xòa nói như vậy lão lút lời vô nghĩa này trở lại đi đột nhiên liếc lão một cái bàn tay tiêu viêm chậm rãi vuốt ve huyệt trọng sinh bên cạnh anh ngầm đột nhiên nguy hiểm đáng sợ ta chỉ muốn biết hai vị hôm nay dẫn người đến tiêu gia ta rốt cuộc là muốn làm cái gì à việc này việc ấy à tiểu diệt nhi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi Chúng ta qua đây bởi vì nghe nói Tiêu Gia gặp một ít phiền toái cho nên đặc biệt đến xem. Người cũng biết, chúng ta của Tiêu Gia có không ít hợp tác thủng tình mà. Nhưng hiện giờ Tiêu Gia gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên là phải quan tâm một chút. Nghe thay ngập của Tiêu Biếp, chứa sát khí lại khéo, sát mặt ngáo bà mặt đốt lại một lời lỡ trắng bạch vội vàng, cười nói. Ở bên cạnh, vẻ mặt xa lệ tất cũng là, lúc xanh nước trắng Sao? tư viêm cúi đầu xuống, cười gằn một tiếng, đầu gã đột nhiên ngẩng lên, đôi con người đen như mực lại giống như một mũi nhọn sắc bén, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào người áo ba ra liền. giữa bầu không khí yên tĩnh, một tiếng chấn động rất nhỏ bỗng nhiên vang lên, vẫn rất nhanh trước mắt, anh sắc hỏa diện nóng rực, không có dấu hiệu báo trước, việc có thể tư viêm mãn liệt đột phá ra, tại thời khắc này. Trong đại sảnh nhiệt độ trớn tăng cao, tộc nhân tiêu gia khoảng cách rất gần với tiêu viên, vội vàng, hối lui về phía sau. Hôm nay, nếu chủ ý của hai vị là đánh tới tiêu gia, vậy thì bắt đầu đi nào? Hành sắc hỏa dưỡng lượng lờ toán thất, thanh âm của gã vô cùng lạnh lẽo. Hành sắc hỏa dưỡng tức cơ thể tiêu viêm bốc dựng lên, khiến một điểm đâm ra khô đắng. áo bà bàn tốn ra điện thất cùng với vị hạm sư phẩm luyện dưỡng sư lọ trên bề mặt đều hiện rõ sự sợ hãi lùi về phía sau hai bước diệp nhi không cần đội thủ ta không có lửa điểm ý nghĩ đối phó với tiêu xa chuyện hôm nay chính là hiểu lầm nếu diệp nhi đã không thích chúng ta lập tức dẫn người rời đi như vậy áo màn được đốn luốt một bụng nước bọt thanh âm của lão bởi vì quá sợ hãi trở nên có chút thèm thế khó nghe lời chưa kịp nói ra hết Bọn vàng vỗ tay, vục tay đem cái trục tiết cao thủ gặp phụ tí, vội vã hướng về phía sau hát lại, rót xếp một hàng gần thật. Từng lê từ phía hướng về phía bên ngoài đại sảnh tối lôi. Tiếu Tốc trưởng không thể tha bọn chúng, hai ngày nay tập nhân chúng ta bị bọn hắn làm tổn tự không ít. Có một số trận ý. Nhịn đã vả mà đốn định rồi có đại sảnh. Tĩnh Tĩnh tam trưởng áo nhịn không được bội vàng lóng lẫy nói: Nhưng mà lời của tàm lão chưa nói xong, lại bị tiêu viêm phất tay ngăn lại, ngay lập tức, tàm lão cũng đành lút câu nói còn rát dở trong bụng lùi về. Nhìn bộ dáng lão như vậy, rõ ràng bây giờ chân chính đem tiêu viêm trở thành trụ cột chống đỡ cho cái gia tộc này rồi. Ngươi! Trông trộn áo ba mặt đốn thấy vẹn một lúc này sắp rời khỏi dẫn đến tất nhận ra khuôn mặt hơi hơi co giật thân thể cứng ngắt của lão trong cái mắt cũng vội vàng xoay người lại hướng về tư viên yên lặng ở trên ghế vẻ mặt định nỏ nói tiêu viêm diệt nhi chuyện hôm nay quả thật là hiểu lầm ngày sau ta đích thân đến tạm tội bây giờ trong tộc có việc xin cáo từ nói xong lão cũng vội vàng buông tay dẫn đám thủ hạ xoay người định rời đi nhìn hai người dẫn theo thủ hạ nhích nhác bối ra ngoài đã tập tập luyện dược sư sắc bạch tái mễ, vì rằng trong hoàng lão cũng về cũng tập của dược viện mà có chút phát lại. Nhưng với thân phận lệ dược sư cao ngạo, không cho phép lão giống như chó nhà có tang mà rời đi, lập tức phạo can giặc lớn tiếng quát, "Các ngươi đứng lại, tiêu gia hiện giờ quyến khí đại thương, một tên mao đầu tiểu tử đã đem bọn ngươi chọn thành bộ dạng như vậy, ngày sau còn có thể diện gì mà đứng ở ô thảm thành này?" Ngay bách của gia luyện dược sư, gia đệ tất áo ba mặt cùng bộ kiều dựng ra. Nhưng mà ngay tại lúc tư được bọn họ mới do dự một chút. Tiếc thiếu thế lực tạm thiết trong đại sảnh, hai người ý không được quay lại. Hoàng sợ chứng kiến vị tạp pháp luyện dược sư lúc này đây đang bị bao bọc trong một tấm màn mỏng được bổ sắt tinh hàn. Ngờ nữa, trên đỉnh màn năng lực đó, vậy là còn đang không ngừng rơi vải thất lạc đơn thể chút xuống, chất lòng chất tựa hồ sẵn có tính ăn mòn cực khắc mỗi một giọt trượt vào trên thân thể đã luyện được sư rơi xuống kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết phanh mà mỏng năng lượng bỗng nhiên bạo liệt tan rộng chất lỏng thất thải mỏng manh bắn vụt ra cuối cùng dưới sự nhìn kỹ của mọi người chậm rãi dung hợp thành một thân hình thon thả mềm mại khắc sâu một mỹ nhân đẹp đẽ mỹ miều xuyết chút nữa giống như một loại thép thuật biến thân hiện trong đại sảnh với mắt đẹp kiêu dị khẽ lơ lên ở trong đó quy nghiêm đáng sợ và khiến cho mỗi người tiếp xúc với mắt đó đều cảm thấy lạnh lẽo. Hai hấp răng sụt gặp gấp nhìn về phía mỹ nhân đẹp mỹ miều kia, giờ phút này tên một đại nhân vật làm cho mọi người tê liệt từ trong lòng ra đến tất cùng áo ba mặt đột nhiên hiện rõ mỹ đô toàn nữ vương Tiêu, Tiêu Nhi, xin cáo từ. Chuyện hôm nay tuyệt đối là hiểu lầm. Đứng về Tiêu Viêm ngồi trên ghế như cọc gỗ, run rẩy, chắp tay, vái ba. Một cái, dàn lên tất cung áo ba mặt, rút cuồng, dàn sợ hãi trong lòng xuống, mang nắm thủ hạ thảm hại chen trúc vượt ra ngoài. Còn họ đã nặm quyết định, chỉ cần ly khai khỏi lơn thủy quái này, lập tức thu thập đồ đạc, rời xa khỏi Ô Thản Thành lãnh đạo nhìn 8 người ra đến tất đang chật vật vừa ra ngoài đại môn tiêu viêm từ đánh giờ vẫn lặng im lục lải mới nhẹ nhàng vất tay thành ông tầm thường lại làm cho tất cả tộc nhân của tiêu gia như là hạ hạ vòng dạ bị kích động một tên không lưu cùng với thành âm tiêu viêm thở hạ xuống chính giữa đại sảnh thân ảnh mỹ đô toàn lưỡng phương chậm chạp biến thành hư ảo đại môn kia cũng là loảng xoảng một tiếng dừng lên đóng chặt che lại ngay lập tức ngoài đại môn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chương ba hắn phải chết trong đại sảnh rộng lớn không khí lặng ngắt yên tờ nghe bên ngoài cửa vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết tất cả tiêu gia tộc nhân đều lâm trạng lấy tay trên khuôn mặt hiện lên một cảm giác thống khoái trong những ngày tiêu gia biến cố đã khiến cho bọn họ lòng nghẹn đầy khó chịu hiện giờ tiêu viêm trở về nâng tay tú cánh gia tộc đang sắp rơi vào ngõ cụt những quan ức đè mấy ngày qua giờ khắc này cũng theo những tiếng kêu dên tặc thiết hoài cường kia giảm đi rất nhiều bên ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết rằng co vẻ vẹn không đến một khắc thời gian sau đó dần lắng xuống theo những tiếng kêu thảm thiết kết thúc trong lại sảnh từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn về nhân hình đang ngồi trên ghế quay lưng về phía bọn họ bóng dáng của tiêu viêm giờ phút này trong ánh mắt tất cả độc nhân đều không giấu nổi những tia cuồng nhiệt tôn sùng thiếu tổng trưởng đại trưởng lão kinh động diễn lên từng bước, vẽ vỡ sự trầm mặc trong đại sảnh. Đại trưởng lão cứ gọi tên Tiêu Viêm, tiểu tộc trưởng, ta thật không cánh nổi. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, xoay người khẽ nói. Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười khạc hẳn với lúc nãy, tràn đầy giác khí khắc nghiệt, đại trưởng lão nao nao. Chợt mỉm cười nói: "Hiện giờ gia tộc này, lời của ngươi chính là có thể đại biểu thay cho mệnh lệnh của tộc trưởng." cụ thần sao có thể đồng ý cơ chứ? cười nhẹ lắc lắc đầu, từ bên ngón tay búng nhẹ, Tức thì mười chiếc bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn. nơi này có chút dược liệu nội thương, chưa hết, hãy cấp cho tộc nhân đã bị thương dùng đi. nghe vậy, đại trưởng lão vội gật đầu, bàn tay bung lên, hai các tộc nhân bước nhanh đến lấy bình ngọc, sau đó cứ tự phân phát cho mọi người. trong lúc mọi người phục dụng đan dược. Tư Viêm một tay nắm huyền trọng thước, tùy ý cắm sau lưng, sau đó bước ra ngoài đại sảnh. Chi cánh cửa đại sảnh hé ra, ánh mặt trời theo đó chiếu vào, ẩm áp dương quang, xua đi hết bầu không khí còn có chút âm u trong đại sảnh. Bước qua cánh cửa, Tư Viêm đứng ở đại môn, vét qua nhìn quanh, cảnh tượng thi thể giải rác khắp sân không hề tồn tại dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bên vệ chỉ có Mỹ Đô Ta Lữ Vương đang nhàn nhã dựa vào một gốc cây, bàn tay mềm mại mịn duột nghịch với chiếc lá xanh biếc. Duyên dáng đường cong, thân ảnh hiện ra trong nắng mắt. Với hồi dao động cực kỳ mấy người tiệm viền bước ra, Mỹ Đô Ta Lữ Vương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hẳn tự nhiên nói: "Thì cốt vô hồn, một tên không lưu, nhớ Bát lăng mà châm quả là của ta Đứa nhân này quả nhiên độ tàn nhẫn Trong lòng thở dài một tiếng Tiêu viêm gật gật đầu Quay đầu nhìn người Yêu gia tộc nhân Cũng đang đi ra từ phía sau Lúc này bọn họ cũng đang kinh ngạc ánh mắt đảo qua trên khâu hòa Sân trống Bất quá còn hay ngại lý nhân khủng bố còn đang đứng cách đó không xa Hay dùng cảm làm bệnh trưởng lão Cũng không dám chủ động mở miệng hỏi Ngày sau, ô thần thành đã không còn gia liệt tộc cùng tháo ba gia tộc. cái tay âm của tiêu viêm. Trong lòng, tiêu gia tộc nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiêu viêm nhiên mài quay sang hỏi. Đại tràng lão, người trong tộc đâu hết rồi? Tiêu gia chẳng lẽ chỉ còn từng đây người thôi sao? À hả, không cần lo lắng, nếu tiêu gia chỉ còn chừng này người... Ở đây còn mặt mũi lào đi gặp liền đổ liên tóc cửa mặt mặt đầu Đại truyện báo giải thích Sớm đoán sẽ có người Những lúc cháy nhà hối của Cho nên ta trực tiên đem toàn bộ gia quyến Gia tộc an bài lưới hậu sơn Ở nơi đó Còn không ít tộc nhân có thực lực thủ hộ Nghe vậy Tiểu biệp lúc này mới thoải mái hơn Đường đầu ánh mắt nhìn qua tộc nhân Lúc này Một tiểu phố lương xinh xắn Phải đóng chắc tạch hai bím dài trong đôi mắt long lanh xinh đẹp đang rất cao nhìn chăm chăm vào tiêu viêm không hề che giấu một nia sùng bái tiểu côn nương đến hậu sơn gọi tất cả tộc nhân trở về thôi biểu ca đã về tiêu gia không có việc gì nữa tiểu viền nhìn tiêu thanh vẫy vẫy tay nói em tiêu viêm phân phó tiêu thành vội vàng chạy khỏi đám người Giọt giã lên tiếng Sau đó hô một tiếng nhạy bắn hướng Nêu ra hậu viên chạy đi Về đường còn không ngừng truyền ra những cười vui mừng Khi hạ của biểu cô nữ Trong lòng của nàng Vị biểu ca kia Đã không hề Làm cho nàng là thất vọng Cho dù là ngay cả Nàn đề các trưởng lão trong tộc Đều túc thủ vô sách Không có biện pháp Nhưng mà đối với hắn Không đến một giờ lại dễ dàng giải quyết thở dài thở ra một hơi, Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt dừng lại ở Đại Triệu Áo. Hiện tại Đại Triệu Áo có thể đem những chuyện phát sinh gần đây của Tiêu gia tỉ mỉ cho ta nghe trước. Nghe Tiêu Viêm hỏi, Đại Triệu Áo vốn đang cười cười, khuôn mặt nhất thời lại lộ ra vẻ chua xót. Cậu thở dài một hơi xoay người vất tay. Sa Khiết tọc nhặt tự đi dọn dẹp đống hỗn độn rải rác khắp nơi, sau đó lúc quay với xoay người nhìn với Tiêu Viêm nói: Trước viên vào trong rồi nói Thấy đại trưởng lão dẫn đầu xoay người tiến vào đại sảnh Nhị trưởng lão cùng tác trưởng lão đưa mắt nhìn nhau Cũng mặt âm trầm theo sát phía sau Nhìn bộ dáng ba người Tiêu viêm ngón tay run rẩy nhấc chân bội vã đi theo Một người đi vào đại sảnh Những đống hỗn độn đã được tiêu ra động nhân Rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ bốn người theo thứ tự mà ngồi một bên tổng nhân vội vàng bưng lên chén trà nóng hai tay cầm chén trà cảm nhận độ ấm thấm thấu qua tay liếc liếc mắt nhìn sắc mặt trầm thấp của đại trưởng lão nhẹ giọng nói nói đi, xảy ra những chuyện gì đại trưởng lão gật gật đầu quyết định mở miệng nhất lời nhưng lại ánh mắt nhìn sang bên cạnh tiêu viêm Những người theo sau đưa mắt nhìn liền phát hiện mỹ đồn toàn ước vương Không biết từ khi nào đã an nhiên ngồi nơi đó Không cần chú ý tới nàng Cứ nói đi lắc đầu tiêu viên nói Cười cổ gắt đầu Trường lão chậm mặc một hồi Thợ dài nói Từ sau khi ngươi rời đi khỏi ô thẳng thành Tiêu gia nhờ vào Chữa thương dược người lưu lại thế lực của ô thẳng thành Cũng là dần tăng cường tuy rằng lúc đó gia liên tộc cùng áo bà gia tộc tưởng nghĩ liên thủ chèn ép nhưng may mắn vẫn còn nhã phi tiểu thư duy trì vì vậy tiêu gia chúng ta ăn nhiên từng bước bất quá bởi vì hai năm nay tiêu gia giờ có chữa thương dược và thu hoạch lợi nhuận từng quá lớn làm cho gia tộc gia liên và áo bà gia tộc cùng chúng ta xung đột càng ngày càng thêm kịch liệt bà đằng trước bọn họ rốt cuộc không được đã vận dụng vũ lực bất quá hoàn hảo hai năm nay tiêu gia thế lực rất mạnh ở phương diện vũ lực cho dù hai nhà bọn họ liên thủ cũng vẫn chưa đạt tới hiệu quả gì có điều nói đến đây đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên vô cùng khó coi bàn tay nắm chặt thở mạnh một hơi khiến cho tiêu viêm cảm thấy điều gì không ổn lúc này trong lòng hắn âm ỉ vẫn nộ ba ngày trước tiêu gia gặp phải đả kích thảm thiết nhất khóe mắt nhảy dựng tiêu gia chậm chạp nhấp ngụm nước trà. Đó là Diệp Khê, chính lúc Tiêu gia phong thủ tối bạc nghiệp, ba thần mỹ hào vào nhân bỗng yên từ trên trời giáng xuống ngoài dự liệu của mọi người, tuy rằng bọn họ không có chủ động đã thương người nhưng lại đem tiêu gia phá hư đến rối tinh rối mù, bọn họ phá phách là vị động toàn bộ tiêu gia, tộc trưởng giận dữ xuất động toàn bộ thực lực tiêu gia ngăn trở, nhưng mà đối phương thực lực quá mức khủng bố cho ta ba người tại trên tay đầu lĩnh của hắc bảo nhân không qua nổi một chiêu liền đã trọng thương chúng ta cũng biết người kia vẫn còn lưu thủ nói cách khác một chiêu kia chẳng cản ra chúng ta ba người tuyệt đối không sống được đến bây giờ đại trường áo thân thể duỗi dậy cúi đầu nói rằng rắc thanh âm đột nhiên vang lên đám cãi trưởng áo vội vàng ngẩng đầu lên thấy được sắc mặt tiêu viêm biến đổi khó coi trong tay hắn chén trà đã bị bóp lát thành bột phấn, bột phấn hòa lẫn nước trà theo khe hở ngón tay chảy xuống thành dòng. phụ thân đau, tiêu viêm ánh mắt cắt cao nhìn chậm chậm ba vị trưởng lão, hô hấp rồn rập, anh âm có chút cản cản. sắc mặt đại trưởng lão ba người u ám, chua xót lắc đầu. phụ thân không có ở hậu sơn sao? tiêu viêm sắc mặt vô cùng đáng sợ nhìn trận chưa sót của ba vị, ta được lão hắn đột nhiên bừng bận dậy, tiếng hô từ nhất thào rít lên. "Nói mau cho ta. Vì ba thần vĩ đó, gốc tộc trưởng, tộc trưởng tựa như có hiểu ý đồ bọn họ, cho nên vì không muốn tộc nhân thương vong, tộc trưởng tự mình để ba vị thần vĩ nhân dẫn đi, cho đến nay, đến nay chưa có quay về." Đại trưởng lão cắn chặt răng, cay khổ nói cùng hắt khí thế đột nhiên trong đại sảnh ầm một tiếng chiếc bàn bên cạnh đứt thể trực tiếp ầm ầm bạo liệt bắn tung tóe trong đại sảnh các độc nhân đang đi qua dọn dẹp vỡ góc, thân thể liền cứng ngắc nhìn lại lúc này sắc mặt của tiêu viêm vô cùng đáng sợ có tin tức gì về ba thần bí hắc màu kia không thân thể bao trùm trong thanh sắc hỏa điểm nóng cháy thanh âm của tiêu viêm giây phút này giống như ở dưới cửu u truyền đến băng lãnh điên cuồng không chút nào ẩn xấu sát ý không gán răng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh điên cuồng giận dữ đại trưởng lão chưa sót lắc đầu bất quá tuy rằng không biết tình huống xác thực của đại tông trưởng chúng ta vẫn có thể xác định hắn hiện tại ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng đại trưởng lão bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ phong cách cổ xưa mở hộp, một mảnh ngọc viến màu sách, lừa lộ ra lặp bên trong lúc này trung tâm của ngọc viến một điểm quang mang nhỏ nhỏ đang chậm rãi lưu động, tựa hồ có linh tinh cẩn thận cầm lấy mảnh ngọc viến, đại trưởng lão cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi thấp giọng nói mảnh ngọc viến này là tiêu gia tổ tông lưu lại, mỗi một đời tộc trưởng lại trong đó một điểm linh hồn lực chỉ cần tông trưởng thật tử như vậy quan điểm lưu động này lập tức sẽ tiêu tán theo hiện tại điểm linh hồn lực mà tông trưởng lung lại vẫn như cũ cường thịnh cho thấy chưa có xảy ra chuyện gì bất ổn theo lời nói của đại trưởng lão trái tim tựa như lũi lửa sắp trào của tiêu viêm rất cuồng lẳng xuống phần nào vội vàng từ trong tay đại trưởng lão nhặt mảnh ngọc phiến nhẹ nhàng bứt về. Nó có thể cho ta biết vị trí phụ thân hay không? Tụ Biểm thịch hợp lạnh giọng hỏi. Không thể tại trợ ngầu. Dao khục. Tụ Biểm thật sâu hít một hơi không khí lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại con người tràn ngập sát khí. Cổ sát ý điên cuồng đang ăn sâu như tận cực hàn linh trí trong đầu, trong cơ thể bản người bọn họ có lưu lại rằng lượng dấu vết của Vân Nam tông. Tĩnh tọa một bên, vị đồ tà lư vương cũng nghiêng liếc nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói tiếp. Có một chút là của tên thủ tịch trưởng lão Vân Nam tông. Đôi mắt nhắm chặt, chợt mở, theo từ ngữ thanh của vị đồ tà lư vương, cùng gắng sức ý tứ tất thể của Tiêu Viêm bao trùm đại sảnh. Hơi hơi ngẩng đầu, ngước lên khuôn mặt thanh tú, giờ phút này không có chút che dấu dấu tội tợn cùng điên cuồng lần này hắn phải chết, ai ngăn kẻ đó cũng phải chết.